các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm cái sáng nó chồm dậy mếu máo ôm chầm lấy mẹ mà khóc lóc đến bây giờ cả nhà mới thở phào ông cụ mai mới rụt rè ờ thưa thầy thế thế thế còn à, thế còn bà cháu nhà nhà bà quách ông anh đầy yên tâm ta cũng biết luật của âm dương Cũng không đến nỗi là cạn tình, cạn tâm. Hồn phách của bà ấy, cùng với những đứa trẻ ta đã thu lại. Đưa lên trên ngôi chùa gần đây, ngày ngày nghe tụng kinh mà được tẩy trần siêu độ. Thôi, sự đã xong, ta xin phép. Mặc dù gia đình Việt cũng có muốn biếu thầy tiền công xá. Nhưng thầy chỉ mỉm cười, phất tay mà đi. Đứng ở đó, nhìn ánh ban mai đã bắt đầu nhô lên sau lũy tre. Bóng dáng của ông đạo già cao leo nghêu, gầy nhặng, Tay khoác cái tay nại đã cũ sờn, bước đi trên con đường mòn, bất lên những tia sương sớm. Nắng đã chiếu xuống, sương đã bắt đầu tan, bóng dáng của ông đạo già dần dần. Khuất giảm. OK, chúng ta kết thúc chuyện ma bà còng. Bà còng lần này không có đi chợ mà là để cho cái cô hàng xóm cô đi chợ. Sau đó là bà không có đánh rơi tiền từ trong túi mà là bà bị bọn trẻ con nó giật mất miếng thịt. Thế là bà quyết định là cho tự bay biết Cái tiếng gì nhỉ? ok à, nói chung là cái dòng dòng chuyện của vương quyền thì anh cũng bắt đầu uh, ok bạn uh, công công công công dâm <cười> công đàm tôi đoán là như vậy à, uh, bạn inbox cho mình nha tại vì mình không có biết cái nick facebook của bạn mình không biết liên hệ kiểu gì bạn liên hệ qua inbox nhen chúng ta trao đổi những bạn muốn gửi chuyện cho mình thì một là gửi qua mail hai là uh, là là là, là, là uh, qua fanpay nên thì cái dòng chuyện của vương quyền anh tuấn cũng bắt đầu quen quen rồi anh đọc nó cũng không có quá bỡ ngỡ nữa thì, thì hồi nãy các bạn có một bạn nói là chuyện nói đến trẻ con thì thật ra thì cách cách cái cái chúng ta nghe chuyện ma mà à, chúng ta nghe chuyện ma chứ chúng ta đâu có đọc bát nhâm tâm đâu anh chị em cũng cũng không nên khắt khe quá nhé à Chúng ta không, không, không nên khắt khe quá. Mình cá nhân mình thì mình thấy. Không, không nên khắt khe quá ở cái góc độ đó. À, cái thứ hai nữa là, là mình, thật ra thì mình đọc chuyện, nhưng mà mình vẫn cứ để ý cái chat box của cả bên YouTube lẫn fan, fanpage. Thì mình thấy các bạn cũng đang tranh luận với nhau về việc góp ý hay là gì. Nhưng nói thật lòng là anh À, em cảm ơn uh, Cái super chat rất là đẹp Chị Lan Bùi à, Cái thứ hai nữa là có bạn Bạn ấy comment cái Rằng là chuyện này chẳng ra gì Thích cậu tẩy Thật ra thì Mình đã nói với các bạn rất là nhiều rồi Cái việc anh chị em bày tỏ quan điểm Về tác phẩm thì nó rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà anh vẫn cứ nói với các tác giả một điều đó là anh không bao giờ thích là tôn một cái thứ gì để lên bằng cách vùi một nghe truyện hot nhất tại đọc